Mến gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 3. Ngay sau đây thì Nguyễn Hoa xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Khóe miệng cong lên một nụ cười chua sót, hai hàng nước mắt chảy dài trên cương mặt trắng bệnh. Đôi mắt đó cứ nhìn về phía mạc thanh phong cho đến khi bóng lưng anh biến mất. Người đàn ông đó thật tuyệt tình. Những bàn tay thô bạo sờ soạn khắp trên cơ thể, những bộ phận nhạy cảm nhất. Cũng bị bọn họ làm loạn, Đỗ Hạ Vi nhắm mắt kiềm nén những đau khổ ở trong lòng, đón chịu những cơn đau nơi hạ thể Quả thật là giống như anh nói, sống không bằng chết. Từ sâu trong tiềm thức, Những hình ảnh ngọt ngào của cô và anh ta cứ thế ùa về, từng chút, từng chút một, thật chậm, thật rõ ràng. Nó giống như một con dao nhọn, đang hung hăng bào gọt trái tim cô. Cô ta nhìn thấy một chàng thiếu niên 19 tuổi, nắm tay cô kéo vào trong lòng mình để mà chở che. mặc thanh phong của quá khứ thật ấm áp. Năm đó anh 19 tuổi, còn cô ta mới 18 tuổi. Đỗ Hạ Vi và Thẩm Linh vốn dĩ từng là một đôi bạn thân thiết, thế nhưng mà đắng cay làm sao khi mà cả hai lại phải lòng cùng yêu một chàng trai. Chàng trai đó là Mạc Thanh Phong. Vốn dĩ ngay từ đầu, Mạc Thanh Phong cũng có chút tình cảm với Thẩm Linh, nhưng mà sau khi trải qua một biến cố, chẳng hiểu sao lại công khai hẹn hò với Đỗ Hạ Vi. Mọi chuyện phải bắt đầu từ buổi chiều hôm đó. Mạc Thanh Phong vừa ra khỏi trường Đang lang thang trên đường Thì bị một đám côn đồ bằng tuổi Từ đâu nhảy ra bao vây Bọn họ lao vào Đánh anh tới tắp Một mình anh thì lại không thể nào đối đầu được với bọn họ Cứ thế mà chết chân chịu trận Tình cờ lúc đó Thẩm Linh và Đỗ Hạ Vi cũng đi ngang qua Bị cảnh tượng trước mắt Hù cho sợ hãi Cả hai tay chân luống cuống Không biết phải làm gì Thẩm Linh Ở đây đợi tớ Tớ đi gọi thầy giám thị Dù sao thì chỗ này Cũng cách trường học không xa lắm Mà hai người họ cũng là không thể ngăn cản được đám người kia Nên đi gọi người giúp là phương án tốt nhất Đoại vi rời đi Thẩm Linh đứng đó nhìn anh Bị đánh mà không đành lòng Chợt một trong những cậu nam sinh kia Rút ra một con dao nhỏ Chậm chậm tiến về phía anh Thẩm Linh tròn mắt Nhìn bước chân cậu ta Cách Mạc Thanh Phong mỗi lúc một gần hơn Gương mặt cô trắng bệch Trong lòng vô cùng sợ hãi Đôi chân không tự chủ mà chạy nhanh về phía anh Mạc Thanh Phong nằm dưới đất Toàn thân đau nhức Nhìn mũi dao đang hướng về phía mình Mà trong đáy mắt Lại không hề có chút sợ hãi Dù sao thì cũng chỉ là một con dao Ánh sáng lé lên Mũi dao hướng về phía anh Thì một cơ thể thiếu nữ mềm mại bay tới Ôm chầm lấy anh Trước mặt Mạc Thanh Phong tối sầm lại Mũi dao đâm xuống trực tiếp đâm vào Người cô thiếu nữ Mùi máu tanh nồng nạc sông thẳng vào mũi Nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng trên người cô Thẩm Linh ngất đi trong vòng tay anh Trước con mắt sợ hãi của cả anh và đám nam sinh Thẩm Linh! Thẩm Linh! Mạc Thanh Phong ôm lấy cô Biểu cảm loạn troạn Chưa từng thấy Anh vội vàng đứng dậy Bế cô lên muốn chạy đi Chết đi! Một vật cứng đập vào đầu Mạc Thanh Phong trực tiếp ngã xuống Trong tay vẫn siết chặt thân hình mềm mại của ai kia. Khung cảnh mở dần, mở dần, rồi biến mất cùng gương mặt thánh thiện của cô gái nhỏ. Đỗ Hạ Vi cùng thầy giám thị đi tới, chỉ nhìn thấy Mạc Thanh Phong và Thẩm Linh nằm bất động ở trong vũng máu. Nhìn Mạc Thanh Phong ôm lấy cơ thể Thẩm Linh ở trong lòng. Mười ngón tay đan vào nhau, nơi đáy mắt của cô hiện lên một tia đau lòng. Đoạn tình cảm này cô ta đã thua rồi. Tiếng xe cấp cứu vang lên in ỏi, hai người được đưa lên xe, mà bàn tay của anh nắm lấy tay của thẩm linh, vẫn không chịu buông. Bác sĩ phải khó khăn lắm, mới có thể tách được cả hai người ra. Sau khi đến bệnh viện, cả hai đều được đưa vào trong phòng cấp cứu. Mặc thanh phong do bị vật cứng đập vào đầu, nên bị mất trí nhớ, tạm thời quên đi một số ký ức. Một ngày sau... Thẩm Linh lê từng bước chân nặng nhọc, đi đến phòng bệnh của Mạc Thanh Phong, cảnh tượng ở trong phòng khiến thế giới của cô gần chưa sụp đổ. Mạc Thanh Phong nắm lấy tay của Đỗ Hạ Vi, nói với cô ấy mấy lời thật dịu dàng. Cảm ơn em đã không ngại hy sinh bản thân mình mà cứu anh, làm bạn gái của anh nha. Quán đời còn lại, anh sẽ bảo vệ em. Cứ như thế cô ta và Mạc Thanh Phong ở bên nhau, tình bạn giữa cô ta và Thẩm Linh cũng tan biến. Quán đời còn lại, anh sẽ bảo vệ em ư. Anh đã từng nói thế với cô ta cơ mà, anh đã từng hứa như thế mà. Tiếc là lời hứa năm đó là dành cho cô thiếu nữ đã cứu anh là Thẩm Linh chứ không phải là cô ta đỗ hạ vi. Thẩm Linh, xin lỗi. Những cơn đau nơi hạ thể liên tục ập tới, cô ta mặc kệ cho những gã đàn ông kia tùy ý mà vũ nhục mình, xem như là cách cô ta chuộc tội với Thẩm Linh từ nay về sau không ai nợ ai nữa. Mạc Thanh Phong lái xe cùng với Thẩm Linh rời đi. Thẩm Linh từ lúc lên xe, vẫn luôn trầm mặt không nói một lời nào. Cô hướng tầm mắt ra ngoài cửa, nhìn cảnh vật xung quanh đang lùi về phía sau. Sao vậy? Mạc Thanh Phong dùng một bàn tay nắm lấy tay cô, ân cần hỏi. Người phụ nữ này từ lúc lên xe cho đến bây giờ, không có bất cứ biểu cảm gì khiến cho anh có chút lo lắng. Thẩm Linh rút tay ra, bàn tay to lớn của anh đột ngột trống rỗng. Tại sao lại làm vậy? Thẩm Linh, tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? Cô ta là người mà anh đã dùng cả mạng sống để mà bảo vệ, không phải hay sao? Là vì cô ta dám tổn thương em nên phải trả giá. <cười> anh nói nghe hay thật, vậy còn anh thì sao? Anh cũng đã từng làm cho tôi tổn thương mà. Đồng tử trong mắt Mạc Thanh Phong co lại, nỗi sợ hãi dâng lên ở trong lòng anh. Điều mà anh không muốn đối diện nhất vẫn là tới rồi. Đô Hạ Vi làm tổn thương cô thì đáng phải trả giá. Còn Mạc Thanh Phong anh thì sao? Anh là người khiến cho Thẩm Linh chịu nhiều tổn thương nhất. Làm cho cô đau lòng nhất thì sao? Phải trả giá như thế nào đây? Thẩm Linh, là anh không tốt. Ngày tháng sau này anh sẽ bù đắp cho em. Không thể để cho em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Mạc Thanh Phong, là anh không hiểu hay là anh cố ý không hiểu? Em muốn nói gì? Tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi đều là do anh hoặc là vì anh mới tới. Vậy nên, nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi, với tôi thì xin anh hãy tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt, chỉ cần anh không xuất hiện ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ bình an vô sự, bình yên mà sống có được hay không? Biểu cảm trên gương mặt điển trai bỗng chốc cứng ngắc. Anh không biết phải trả lời với cô như thế nào cho phải. Chuyện đêm qua là vì anh mà xảy ra. Cô nói đúng, nếu như anh không tới gần cô thì Đỗ Hạ Vi sẽ không làm hại cô, nhưng bắt anh phải rời xa cô lần nữa, anh không làm được. Khó khăn lắm anh mới có thể nói cho Thẩm Linh biết anh yêu cô, khó khăn lắm anh và Thẩm Linh mới xảy ra chút quan hệ xác thịt, khó khăn lắm hai người mới có thể ở cùng một chỗ, giờ nói bỏ là bỏ, cô xem anh là cái gì chứ, kẻ máu lạnh không có trái tim sao? Anh đưa em về nhà trước. Đưa tôi tới cửa hàng. Cả hai người lại rơi vào im lặng. Xe dừng lại trước cửa hàng Violet, Thẩm Linh bước xuống xe, cúi đầu khách sáo mà cảm ơn Mạc Thanh Phong. Anh Mạc, ơn anh về chuyện đêm qua, xem như tôi nợ anh một ân an tình, sau này có dịp nhất định sẽ trả." Thẩm Linh xoay lưng bước vào trong, Mạc Thanh Phong lặng người, nhìn theo bóng lưng của cô, nơi đáy mắt hiện lên sự đau lòng. Chiếc xe sang trọng lăn bánh mà rời đi. Thẩm Linh bước vào trong thì liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng của tiểu lộ. Cô bé có lẽ đã lo lắng cho cô suốt cả một đêm qua. Chị! Chị ơi! Chị không sao chứ? Ờ, chị không sao. Tiểu ngôn đêm qua... Chị đừng lo. Em nói với nó là chị phải tăng ca. Cảm ơn em. Không có gì. Nhưng mà... Sao vậy? Thẩm Linh nhìn biểu cảm muốn nói rồi lại thôi của tiểu lộ. Trong lòng liền giấy lên một cảm giác không ổn. Lại có chuyện gì xảy ra rồi sao? Chị, có người đang đợi chị ở phòng làm việc. Được, để chị lên. Chị, hay là chị đừng đi. Bọn họ hung dữ lắm. Tiểu lộ lo lắng, nắm lấy tay cô. Thẩm Linh chưa bao giờ thấy cô nhóc này kỳ lạ đến như thế. Người trên kia cuối cùng là ai? Cuối cùng vẫn là Thẩm Linh đi lên. Dù sao thì người ta đến tìm cô. Nếu cô không ra mặt e là sẽ lại gây thêm phiền phức cho cửa hàng. Bước chân trầm ổn của thẩm linh từng bước, từng bước thật chậm đi lên phòng làm việc. Vừa mới đi tới cửa, bên trong đã truyền đến giọng nói tranh chua của một người phụ nữ. Mạc Lão Gia Ngài phải làm chủ cho con bé Hạ Vi mới được. Đỗ phụ nhân, bà cứ yên tâm, ta sẽ không để yên đâu. Trong lòng của thẩm linh cũng đã đoán được phần nào những người đang có mặt ở bên trong. Thế nhưng mà cô cũng không thể bỏ đi. Không thể trốn tránh, vậy nên chỉ có thể đối mặt. Xin lỗi, đã để cho các vị đợi lâu. Cánh cửa mở ra, thẩm linh mặt không đổi sắc, thẳng lưng đi vào. Cô không làm sai việc gì, cũng không đắc tội với ai. Càng không cần phải vì sợ hãi ai, mà phải cúi đầu. Một ông cụ ngước lên nhìn cô, đôi mắt giả nuôi in hẳn, vết chân chim, mái tóc đá bạc trắng, nhưng mà vẫn không làm vơi đi khí thế bức người của ông ta. Ông ta nhìn thẩm linh rất lâu Một lúc sau mới cười cười Linh linh đó à Lâu lắm rồi ta không gặp con Con có khỏe không à, Dạ mạc lão da Con vẫn khỏe Người cũng vẫn tốt chứ ạ Bốn chữ mạc lão da kia Đã nói rõ thẩm linh và ông ta Đã không còn quan hệ ông cháu nữa Mạc thiên tỷ nhất thời Không biết phải nói gì Chỉ có thể cười cười, <cười> Ta cũng có tuổi rồi Cũng lẩm cầm cả rồi, nhưng mà vẫn có thể đi đứng tốt. Thẩm Linh mỉm cười gật đầu với ông cụ mạc, rồi quay sang hai người đối diện. Bác trai, bác gái, đã lâu không gặp, hai bác vẫn khỏe chứ? Đỗ Minh Tuấn và Thẩm Mỹ Kiều là cha mẹ của Đỗ Hạ Vi. Lúc trước, Thẩm Linh và Đỗ Hạ Vi là bạn thân, hai người thường xuyên lui tới, nên quan hệ giữa Thẩm Linh và hai vị tiền bối này cũng có thể là rất tốt. Cho đến khi xảy ra chuyện liên quan đến Mạc Thanh Phong Thì họ không còn qua lại nữa Nhầm tính lại thì cũng hơn 10 năm rồi Lâm Bỉ Kiều nhìn thấy thẩm linh Lừa giận ở trong lòng liền trỗi dậy Bà ta đi đến trước mặt cô Không nói không rằng mà đưa tay lên Tát vào mặt cô không chút thương tiếc Gương mặt xinh đẹp của thẩm linh Bị đánh lệch sang một bên Giấu tay yên rõ trên làn da trắng nõn Lâm Bỉ Kiều vừa khóc vừa chửi bới cô Nhìn bà ta lúc này chẳng khác nào những người vô học. Thẩm Linh, còn tiểu tiện nhân này, mày, Hạ Vi, dù sao nó cũng từng là bạn thân của mày mà. Tại sao mày lại nhẫn tâm mà hại nó thê thảm như vậy? Mày có lương tâm hay không? Đúng là có ba mẹ yêu thương thật tốt. Vừa mới xảy ra chuyện đã có người ra mặt bảo vệ, thật tủi thân. Thẩm Linh chỉ cong môi lên cười, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Mỹ Kiều trước mặt. Biểu cảm không thay đổi hỏi bà ta. Bác gái, tại sao lại đánh cháu? Mày, mày còn dám hỏi tao? Tao mới là người hỏi mày. Mày đã làm gì con gái tao rồi? Ồ, hóa ra là như vậy. Tại sao bà ta lại hỏi cô đã làm gì con gái bà ta, mà lại không hỏi con gái bà ta đã làm gì cô rồi? Đúng là, <cười> nực cười. Nụ cười trên môi thẩm linh dần trở nên chua xót Nếu như... Nếu như y nhược lam, mẹ của cô vẫn còn sống, thì có lẽ cô đã không phải chịu ấm ức đến như thế này. Mẹ cô nhất định sẽ bảo vệ cô, có phải không hả mẹ? Mỹ Kiểu, có gì từ từ nói, dù sao thì con bé cũng giống như là con cháu của nhà mình. Con cháu? Đỗ Minh Tuấn. Tôi đánh nó thì ông liền thấy sót hay sao? <cười> thế nào? Hay ông vẫn chưa quên được con hồ ly tinh y nhược lam đó? Bà, bà thật hồ đổ. Bác gái, xin bác hãy tự trọng, đừng xúc phạm mẹ cháu. Ước hiếp cô, chửi mắng cô thậm chí là đánh cô, thẩm linh đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng mà xúc phạm đến người mẹ quá cố của cô thì xin lỗi, dạ thẩm linh cô không ngán kẻ nào. Lâm Mỹ Kiều bị thẩm linh nói như thế thì thật sự tức giận lại càng cao hơn. Bà ta không để ý đến hình tượng cao quý của mình nữa, đứng trước mặt thẩm linh, đưa tay chỉ vào mặt cô. Dùng những lời nói thô tục mà xúc phạm cô Thẩm Linh biểu cảm không thay đổi Đứng yên cho bà ta chửi rùa thỏa thích Không hề đáp trả lấy một câu Đến khi mà trong giọng nói của bà ta đã có chút khàn khàn Thì cô mới nhỏ giọng lên tiếng Bác gái đã chửi đủ chưa? Nếu cảm thấy đủ rồi thì mời bác về cho Tôi còn phải làm việc Mày Linh gì? Đây là thái độ của con đối với trường bối hay sao? Thật vô lễ Mau xin lỗi bác gái của con đi Người luôn im lặng từ nãy giờ trong căn phòng này, cuối cùng cũng đã lên tiếng. Thẩm Linh nghe được mấy câu của ông cụ Mạc thì liền thấy buồn cười. <cười> Mạc lão ra. Ngài thật thiên vị. Lúc nãy Lâm Bí Kiều lớn tiếng xúc phạm mẹ con. Tại sao lại không nghe ngài lên tiếng? Con chỉ mới nói nhẹ một câu. Ngài đây đã gán cho con cái mác là vô lễ trưởng bối rồi. Như vậy hình như là không công bằng cho lắm. Cô... cô giỏi lắm. Đến cả lời của tôi nói Cô còn dám cãi Thật ngại quá Mạc lão ra Giữa con và ngài hình như không có quan hệ gì cả Con tôn trọng ngài Là ngài đã lớn tuổi Nên là mới khiêm nhường ngài Nếu như mà mạc lão ra đây Cũng không phân biệt được phải trái như vậy Thì mời ngài đi cho Con rất bận Không rảnh mà đón tiếp Mạc thiên tỉ bị thẩm linh chọc cho tức giận rồi Bàn tay già nua run lên Ông ta chậm rãi đi đến trước mặt thẩm linh Ánh mắt sắc lạnh mà nhìn chằm chằm cô Thế nhưng mà phản chiếu trong đôi mắt giả nua của ông ta Là một đôi mắt lạnh lẽo Đến an tĩnh của thẩm linh Khiến cho ông ta có chút giật mình Bao nhiêu năm không gặp Cô cái nhỏ nhắn yếu đuối ngày nào Giờ đã thay đổi rồi Dạ thẩm linh Ta nhắc lại lần cuối Mau xin lỗi đỗ phụ nhân Mặc đại lão ra thật xin lỗi Tôi không làm gì sai Nên không cần phải xin lỗi Mạc thiên tỷ tức giận Đôi mắt giả nua long lên Vài đường gân máu Bàn tay nhăn nhốm đưa lên Mạnh mẽ mà ráng xuống trước gương mặt lạnh lùng của thẩm linh bốp Tiếng va chạm thật giòn giã thẩm linh nhắm mắt mà hứng chịu Khi mà âm thanh kia vang lên Cô lại cảm thấy rất đau Mạc thiên tỉ kinh hãi nhìn người trước mặt Đỗ Minh Tuấn và Lâm Mỹ Kiều Cũng đã bị dọa cho sợ hãi Cái tát kia của Mạc Thiên tỷ Vậy mà lại tát vào mặt của cháu trai mình Mạc Thanh Phong Chỉ là người đàn ông này xuất hiện từ lúc nào vậy Thẩm Linh đang ngơ ngác Chưa hiểu chuyện gì xảy ra Nên chậm rãi mở mắt Bóng dáng cao lớn trước mặt Khiến tâm tình cô bấn loạn Người đàn ông này xuất hiện từ lúc nào vậy Tại sao lại thay cô Lãnh trọn cái tát của ông nội mình Thanh Phong Sao con lại ở đây Ông nội Câu này phải là con hỏi ông mới đúng Sao ông lại ở đây? Lâm Bí Kiều bỗng nhiên lấy lại ba hồn bảy vía, chạy đến túm lấy cánh tay của Mạc Thanh Phong, khóc lóc mà kể khổ. "Thanh Phong, con ở đây thì tốt rồi, con bé Thẩm Linh này tâm địa độc ác, nó nó nó thuê người, thuê người." Chưa nói hết câu thì Lâm Bí Kiều đã khóc lóc đến lạc cả giọng. Đối Minh Tuấn đứng nhìn vợ mình như vậy thì cũng không đành lòng, ông ta tiến lên đỡ lấy Lâm Bí Kiều. Ngẹn ngào nói tiếp lời nói đã bị đứt đoạn. Thanh Phong, Thẩm Linh nó, nó thuê người cưỡng bức hạ vi. Thẩm Linh đứng sau lưng Mạc Thanh Phong, nghe được câu nói đó, tức đến muốn thổ huyết. Các người đúng là ỉ đông hiếp yếu, đổi trắng tay đen, ai thuê người cưỡng bức ai chứ? Mạc Thanh Phong đưa tay ra phía sau, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Thẩm Linh siết chặt. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng vô độ. Cùng nụ cười kiên định như muốn nói Đừng lo, tất cả đều có anh ở đây Thẩm Linh nhìn thấy ánh mắt thâm tình của anh trong lòng Liền có chút nghẹn ngào Hóa ra cảm giác được người khác bảo vệ là như thế này sao Thật hạnh phúc Thanh Phong Con đừng để cho con hồ ly kia nó lừa gạt Nó giống y như con mẹ nó Đều thích quyến rũ đàn ông của người khác Mặc Thanh Phong quay lại nhìn Lâm Mỹ Kiều Quăng cho bà ta một cái nhìn cảnh cáo Giọng nói cũng lạnh đi mấy phần Không chút kiêng rẻ Mà chấp vấn Bà nói ai là hồ ly Mạc Thanh Phong cao giọng Lập lại câu hỏi khiến cho đôi vợ chồng kia Có chút sợ hãi Mạc Thiên Thị cũng bất ngờ trước hành động của anh Ánh mắt nhìn anh như muốn tìm câu trả lời Lâm Mỹ Kiều dù đang hoang mang Nhưng khi nghĩ đến con gái mình Thì lá gan liền lớn hơn một chút Bà ta chỉ thẳng mặt của thẩm linh Mà đai nghiến Là nó Nó canh tị với con Hạ Vi, nó ghét con bé, có được tình yêu của con, nên mới muốn hủy hoại con bé, tìm người làm nhục con bé. Mạc Thanh Phong không nói gì, thẩm linh cũng chỉ biết câm lặng. A Phong, bác biết con rất là thương Hạ Vi, con bé là vợ sắp cưới của con. Con yêu nó nhất mà, hãy đòi lại công bằng cho nó đi, hãy trừng trị con đàn bà độc ác này đi. Bác gái, xin bác cẩn trọng lời nói. Bác đang xúc phạm vợ tôi trước mặt tôi đó. Câu nói kia như một tia sấm sét đánh ngang tay những người có mặt ở đó. Kể cả thầm linh cũng là xém chút nữa là sặc nước bọt rồi. Anh đây là đang muốn dùng thân phận chồng cô để bảo vệ cô sao? Ai da, cậu lương chết mất. Tiểu lộ đứng ở bên ngoài len lén nhìn vào bên trong. Thế mặt thanh phong bảo vệ thẩm linh như thế, khiến trong lòng cô ta ngọt ngào hơn cả kẹo ngọt. Ước gì... Ước gì cũng có một người bảo vệ Che chở cô như thế thì thật là tốt Gương mặt của ai đó đột nhiên xuất hiện Trong đầu cô Người đàn ông đó cũng từng bảo vệ cô Che chở cho cô như thế Nhìn gì vậy Tiểu lộ bị giọng nói của ai đó Làm cho ba hồn bảy vía chạy mất ra ngoài Trường Tam nhìn cô lén lút Lại có chút buồn cười Cô gái nhỏ lá gan cũng không hề nhỏ Không có gì Chỉ là tôi ngưỡng mộ chị thẩm Linh Chị ấy có người bảo vệ mình, thật tốt. Thích không? Thích. Vậy sau này để tôi bảo vệ cô? Nói rồi anh kéo tay tiểu lộ đi vào trong, đứng ở một góc quan sát. Tiểu lộ nhìn gương mặt những người trong phòng, ai ai cũng là khí thế bức người, thật đáng sợ. Ông cụ mạc tức giận, ném mạnh tách trà xuống sàn, khiến cho nó vỡ tan tành. Mạc Thanh Phong nhìn thấy ánh mắt tức giận của ông, liền cười lạnh một tiếng, thú vị thật. A Phong, Con có biết mình đang nói vớ vẩn gì không? Ông đội già rồi nghe không rõ, có cần con lập lại lần nữa hay không? Con... Con là muốn chọc tức ta, chết có đúng không? Con đâu dám. Đỗ Minh Tuấn đứng ở bên cạnh nghe rõ một một từng câu chữ của Mạc Thanh Phong nói. Sắc mặt liền có chút khó coi. Ông ta buông lâm bí kiểu ra, đi đến trước mặt ông cụ Mạc. Ánh mắt đặt lên người của Mạc Thanh Phong, cẩn trọng và chấp vấn. A Phong... Con là đang có ý gì? chu Đỗ Ý của con rất đơn giản Thẩm Linh là vợ của con Con không hy vọng người khác lớn tiếng Xúc phạm cô ấy trước mặt con Lâm Bí Kiều không nhìn được Liền đi tới trước mặt anh Ánh mắt nghi ngờ nhìn vào gương mặt điển trai Của cậu thanh niên trước mặt A Phong Con hổ ly này đã cho con uống bùa mê thuốc lúa gì Mà lại có thể khiến cho con bảo vệ nó đến như vậy Cô ấy là vợ con Là người vợ hợp pháp đứng tên cùng con trong giấy tờ đăng ký kết hôn là người vợ được pháp luật công nhận bác gái vẫn là hy vọng bác nên tôn trọng cô ấy lời giải thích quá mức rõ ràng khiến cho thái độ của Đỗ Minh Tuấn lập tức thay đổi ông ta nổi giận chỉ tay vào mặt Thanh Phong quát lớn nếu cô ta là vợ cậu vậy thì cậu còn muốn đính hôn với con gái tôi làm gì ngại quá chú Đỗ có điều không biết Đính hôn hay là kết hôn gì đó, đều là ý của một mình ông nội con. Từ trước đến nay nửa chữ, bản thân con cũng chưa từng nhắc đến. Còn có chú đừng chỉ tay như thế, không vui chút nào. Mạc Thanh Phong ghét nhất bị người khác chỉ tay vào mặt. Anh rất ghét, ghét nhất như vậy. Mạc Thanh Phong, cậu xem đỗ da chúng tôi là cái gì hả? Cậu xem con gái của Đỗ Minh Toán tôi là món đồ chơi hay sao? Muốn thể giữ không muốn thể vứt. Cái đó thì phải hỏi con gái chú. Là cô ta cứ bám lấy con không buông. Mày, thằng nhóc thối tha này. Mày muốn ông mày tức chết thì mày mới vừa lòng có phải không? Ông nội, con đâu có nói sai. Thẩm Linh đứng sau lưng Mạc Thanh Phong. Mồ hôi đổ đầy ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt lo lắng nhìn anh vì cô mà đối đầu với trường bối. Cô bỗng thấy trong lòng có chút vui vẻ, có chút hạnh phúc và có chút cảm động rồi. Ít nhất thì bây giờ cũng đã có người bảo vệ cô. Được. Cứ cho là con bé bám lấy cậu không buông đi Nhưng cậu cũng không cần thiết Phải để mặc cho thẩm linh hủy hoại nó như vậy Là cô ta đáng đời Câu nói lạnh lùng không chút thương cảm Thốt ra từ miệng của anh Khiến cho người nghe thấy đều không rét mà run Chỉ cần nhớ lại bộ dạng của thẩm linh ngày hôm đó Mặc thanh phong đã giận đến mức Nghiến răng giến lợi Chỉ hận không thể lập tức tiễn cô ta lên đường Người phụ nữ của mặc thanh phong anh Đâu phải là tiểu nhân nào cũng có thể động tới nhất là cái loại người tâm cơ như Đỗ Hạ Vi, thì lại càng đáng hận. Mạc Thanh Phong, cậu có còn là con người nữa ai không? Bàn tay đưa lên, nhằm vào gương mặt cao ngạo kia mà đánh tới. Mạc Thanh Phong bất ngờ bị đẩy lùi ra sau, thân người nhỏ bé đứng chắn ở trước mặt anh, thay anh hướng trọn cái tát kia. Bàn tay của Lâm Bí Kiều đánh xuống, chỉ còn cách khuôn mặt kiên định của Thẩm Linh trong gang tất, thì lại bị một bàn tay to lớn giữ chặt. Mạc Thanh Phong trừng mắt, tức giận nhìn người phụ nữ đáng tuổi mẹ anh, đang xuống tay đánh thẩm linh mà trong lòng không khỏi giận dữ. Anh hơi dùng sức đẩy bà ta ra, Lâm Bí Kiều loạn trọng lùi về sau mấy bước thì ngã xuống. Ông cụ Mạc tức giận mà mắng anh. Đây là cái cách mày xử sự với trưởng bối hay sao? Mau xin lỗi bà ấy nhanh lên. Là bà ta ước hiếp vợ con trước. Con bảo vệ vợ mình thì không có gì là sai cả. Chỉ cần có con ở đây. Đừng ai mong có thể ức hiếp cô ấy. Lời nói thốt ra chắc như đinh đóng cột. Thẩm Linh thật sự bị câu nói của anh, làm cho cảm động rồi. Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của ông cụ Mạc, nhìn về phía cô, Mạc Thanh Phong đưa tay ôm Thẩm Linh vào lòng mà bảo vệ. Một màn này đủ để chọc cho ba vị trưởng bối kia, lập tức mà muốn tăng sông. Thật nhóc chết tiệt này. Mày có biết nó là đứa ngỗ nghịch, không xem trưởng bối là gì hay không? Ông nội... Ông nói như vậy thì lạ quá. Vợ của con tính tình là rất tốt. Ông và hai cô chú đây đã làm gì mà khiến cho cô ấy phải bất kính như vậy? Con... Mạc Thanh Phong. Nó là người phụ nữ tâm địa xấu xa, ác độc hơn cả rắn rết. Nó nó hủy hoại sự trong sạch của Hạ Vi. Vậy thì càng lạ hơn nữa. Cô ấy luôn tốt tính chưa từng nặng lời với ai bao giờ. Hạ Vi con gái của hai người. Đã làm gì lại khiến cho người tốt tính như cô ấy phải ra tay tàn độc như vậy? Mạc Thiếu, thái độ của cậu chính là nhất nhất bảo vệ cô ta có đúng không? Không có câu trả lời, chỉ có một nụ cười tươi tắn, nhưng lại quỷ dị đến từ Mạc Thanh Phong. Lâm Bí Kiều như là nổi điên, lao về với thẩm linh liên tục mà mắng giết. Con đàn bà xấu da này, con hồ ly tinh, đủ rồi. Mạc Thanh Phong quát lên khiến cho giọng nói chua ngoa của Lâm Mỹ Kiều nín bạt. Sắc mặt của bà ta sợ đến mức trắng bệch cả rồi. Mạc Thanh Phong thật sự nổi giận rồi. Nếu không có chuyện gì khác, mời các vị về cho. Đừng làm phiền phu nhân của tôi làm việc. Sáu cặp mắt đều nhìn chằm chằm anh. Nhưng mà ngay đến cả một cái nhíu mày cũng không có. Vẫn là thái độ lãnh đạm mà nói tiếp. Trường Tam Cậu cho người đưa ông nội Và hai cô chú đây đến khách sạn nghỉ ngơi trước, tôi sẽ là sắp xếp thời gian qua đó chào hỏi sau. Lời anh nói nghe thật êm tai, ba người lớn tuổi kia cũng không dám mà chống đối nữa. Ai mà biết trong lúc tức giận, Mạc Thanh Phong anh sẽ làm ra cái loại chuyện gì? Sau khi mà tất cả mọi người rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại thẩm linh và Mạc Thanh Phong, bầu không khí liền trở nên tĩnh lặng. Mạc Thanh Phong kéo Thẩm Linh ra, đôi mắt sâu không thấy đáy, chăm chú quan sát cơ thể cô. Không sao chứ. Ờ, không. Sao anh lại tới đây? Lúc nãy... Mạc Thanh Phong vừa lái xe rời đi khỏi thì nhận được cuộc gọi của trưởng Tam. Tiểu lộ đã gọi cho trường Tam, nói với anh ta là có vài người tới tìm Thẩm Linh. Mạc Thanh Phong nhận được tin thì lập tức quay xe trở lại. Khi mà anh bước vào phòng làm việc thì vừa vặn, bắt gặp cái cảnh tượng như ban nãy. Thì ra là như vậy. Anh xin lỗi. Mạc Thanh Phong ôm lấy cô, đặt cằm tựa lên bờ vai nhỏ nhắn đó. Mùi hương trên cơ thể cô tỏa ra thật dễ chịu. Nó không nồng nặc như những loại nước hoa khác, mà lại có mùi hương dịu dàng của hoa oải hương. Thẩm Linh không tránh né cũng không đẩy anh ra. Cô cứ đứng im lặng để cho anh ôm như thế. Cái ôm này cả Thẩm Linh và Mạc Thanh Phong đều đã mong mỏi từ rất lâu rồi. Chỉ tiếc là những điều tốt đẹp lại không thể kéo dài quá lâu, buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia tay. Mạc Thanh Phong Anh có yêu tôi không? Có, tất nhiên là có. Vậy anh có thể vì tôi mà làm tất cả. Em không tin anh. Mạc Thanh Phong buông tay ra, đối diện với ánh mắt tính làng của thẩm linh, trái tim anh khẽ có chút đau lòng. Sau tất cả mọi việc anh làm cho cô, cô lại không tin anh. Nhưng Mạc Thanh Phong, trước khi anh đối tốt với cô ấy, thì cũng chính anh là người khiến cho cô ấy tổn thương sâu sắc nhất. Vậy thử hỏi, cùng một chỗ làm gì có ai ngu ngốc để ngã đến hai lần? Người khác như thế, thẩm linh cũng như thế, cô không thể để cùng một người lại có thể tổn thương mình đến tận hai lần. Nếu anh yêu tôi, anh có thể làm cho tôi một việc cuối cùng có được không? Bất cứ việc gì mà em muốn. Chỉ cần cô muốn thì anh đều sẽ làm bất cứ là việc gì cũng được. Vậy thì anh giúp tôi hoàn thành thủ tục ly hôn đi. Mạc Thanh Phong bất động nhìn cô gái trước mặt, không nói nổi một lời. Việc mà cô muốn anh làm lại là ly hôn với cô. <cười> cô chán ghét anh đến vậy hay sao? Chỉ cần anh và tôi ly hôn, không còn bất cứ quan hệ nào nữa thì cũng sẽ không có ai đến tìm tôi để mà gây chuyện nữa. Thẩm Linh Em muốn ly hôn với tôi đến vậy hay sao? Phải. <cười> tôi nói em biết. Tôi nói cho em biết. Không đời nào. Câu trả lời này thẩm linh đã đoán được từ trước. Từ lúc anh thay cô trả thù Đỗ Hạ Vi, đến lúc anh đứng ra bảo vệ cô, thì cô đã đoán trước được rồi. Anh sẽ không đồng ý ly hôn. Không sao. Tôi vẫn có quyền đơn phương ly hôn. Dạ thẩm linh. Em tàn nhẫn đến mức, muốn con mình không có ba hay sao? Ánh mắt của thẩm linh sừng sốt nhìn mạc thanh phong. Gương mặt điển trai của anh đã hiện rõ sự đau khổ tột cùng. Anh, anh biết từ lúc nào sự tồn tại của dạ cẩn ngôn không, sẽ không. Dù em hận tôi hay là không muốn nhìn thấy tôi, thì trong người thằng bé vẫn chảy dòng máu của tôi. thẩm linh, tôi cầu xin em. Cầu xin em đừng tàn nhẫn với tôi như vậy có được không? Mạc Thanh Phong quỷ xuống trước mặt cô Đôi mắt lạnh lùng thường ngày Giờ đang nhắm chặt Ép hết những chất lòng nóng chảy ra ngoài Mạc Thanh Phong khóc nức lên Ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên mà nhìn cô Thẩm Linh nhìn thấy trong đôi mắt đó Là một đống đổ nát Mạc Thanh Phong cao ngạo Lạnh lùng giờ phút này Lại đang quỷ xuống cầu xin Thẩm Linh Xin em, xin em đừng đối xử với tôi như vậy Em muốn gì cũng được Muốn gì tôi cũng sẽ để cho em Nhưng mà chỉ xin em, cầu xin em hãy ở lại bên tôi có được không? Anh, anh biết từ lúc nào? Nếu như anh không biết, em định sẽ giấu anh cả đời hay sao? Tôi, phải. Quả thật là thẩm linh đã có suy nghĩ đó. Giấu anh đến cả đời, chỉ là cô không ngờ tới. Anh vậy mà lại biết tới sự tồn tại của thằng bé. Bất giác, cơ thể cô run lên. Trong lòng liền giấy lên một sự sợ hãi. Anh... anh muốn... anh muốn bắt nó đi sao? Nét mặt của Mạc Thanh Phong trắng bệch, anh không tin. Thật sự là không thể tin thẩm linh, lại thật sự có suy nghĩ đó. <cười> cô sợ anh sẽ bắt mất con trai cô. Buồn cười, thật buồn cười. Bây giờ anh nên khóc hay nên cười đây? Chỉ vì một sai lầm trong quá khứ, chỉ vì một lần buông tay, chỉ vì một lần vô tình đẩy cô ra mà bây giờ đây, đến cả một chút tin tưởng cô cũng không dành cho anh. Bao nhiêu năm qua, anh nhớ nhung cô nhiều biết mấy, đổi lại được gì, đổi lại được sự phòng bị của cô, đổi lại được sự tuyệt tình của cô. Mạc Thanh Phong siết chặt nắm đấm. Một đấm thật mạnh đấm xuống sàn, khiến cho bàn tay của anh bị ướt đến chảy máu. Thẩm Linh đứng ở bên cạnh không tự chủ mà ngồi thụp xuống, nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt đau lòng nhìn vào vết xước. Thẩm Linh Có bao giờ em thử nhìn lại phía sau để thấy anh luôn dõi theo mỗi bước em đi chưa? Anh, anh muốn nói gì? <cười> Cũng không có gì. Nếu như em đã chán ghét tôi đến vậy thì tôi sẽ đi, không đến gần em nữa. Bàn tay to lớn tuột khỏi tay của thẩm linh, cô vẫn mở mịt trước câu hỏi của anh khi nãy. Có bao giờ em thử nhìn lại phía sau để thấy anh luôn dõi theo mỗi bước của em đi chưa? Mặc thanh phong, anh muốn nói gì? Tại sao trong lòng cô lại cảm thấy Có gì đó không đúng lắm Có phải cô đã bỏ lỡ chuyện quan trọng gì đó rồi không Bóng lưng của anh biến mất khỏi căn phòng Thẩm Linh ngần người nhìn theo bóng lưng đó Sao trong anh lại cô đơn đến vậy Cô độc đến vậy Tại sao anh và cô lại thành ra như thế này Đi rồi sao Cũng tốt Thẩm Linh nở nụ cười chua xót Cô bị làm sao thế này Chẳng phải là cô muốn anh tránh xa cô ra sao Giờ đã được như cô muốn Mà tại sao cô lại đau lòng đến vậy Rõ ràng khi nhìn thấy anh quỷ xuống Khóc trước mặt cô Trái tim cô đau đớn đến thế nào Rõ ràng khi nhìn anh đau khổ Lòng cô cũng tan nát hết cả rồi Vậy mà tại sao cả hai người Lại cứ phải tổn thương nhau như thế Cô khóc Khóc đến đau lòng Chuyện như thế này cô không hề muốn Mộ Ninh Uyển sau khi mà rời khỏi nhà Cố dạ bạch Thì liền chạy một mạch ra biển Cô muốn đi đến nơi mà không ai biết cô, để mặc cho cô khóc cho thỏa thích, khóc xong rồi thì liền không sao nữa. Chiếc xe cứ chạy mái, chạy mái, chạy đến bãi biển thì dừng lại. Ninh Uyển và một khách sạn quen thuộc gửi xe rồi một mình cô đơn đi bộ ra bãi biển. Từng lớp sóng biển cứ dập dìu vào cát, từng làn gió mang theo vị mạn của biển thổi qua ra da thịt cô. lành lạnh, mặt trời chỉ vừa mới lên cao. Lan tỏa những tia nắng ấm áp ban phát cho nhân gian Ninh nguyện hướng ánh mắt ra ngoài khơi xa Biển rộng bao la, xanh bát ngát, thật bình yên Đôi chân trần bước đi thật chậm trên mặt cát ẩm ướt Để lại phía sau những dấu chân nối thành một đường dài Ấy vậy mà chỉ một lớp gióng biển đi qua Tất cả liền biến mất không một chút dấu vết Cứ như thể nó chưa từng xuất hiện Tình cảm của con người đôi lúc cũng thế Giống như tình yêu cô dành cho cố dạ bạch, thâm tình, sâu sắc đến mấy, chỉ cần một câu nói không yêu thì liền có thể vứt đi không chút thương tiếc. À mà, là anh không yêu cô, chỉ có cô là yêu anh đến can tâm phế liệt mà thôi. Thật mong sao trái tim cô cũng có thể giống như cát vậy. Dù cho có bao nhiêu dấu vết đau thương, in trên đó, thì chỉ cần một lớp sóng biển liền có thể tiêu tan nhưng mà làm sao mà có thể giống nhau được. Cát là thứ vô tri, còn mộ ninh uyển cô lại là một người đa cảm. À, đang suy nghĩ mông lung, gửi đôi mắt ở ngoài biển xa, mộ ninh uyển đã va phải lòng ngực, rắn chắc của ai đó, rồi ngã lùi về sau, một bàn tay ấm áp, nắm lấy tay cô kéo lại. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô đưa tay xoa xoa phần trán, vừa bị cụm của mình, không khỏi hít hà một tiếng. Mộ Ninh Quyền ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt ấm áp của một chàng trai cực phẩm Mỹ Nam. Mộ Ninh Uyển là fan cuồng của Thành Nghị. Trong mắt của cô thì idol của mình là người đẹp trai vô đối. Nhưng mà khi gặp người trước mặt, cô đã quyết định chuyển sang làm fan của anh ta rồi. Thật ngại quá, là tôi không để ý nên mới đụng vào anh. À không, không sao. Cũng xem như là chúng ta có duyên vậy. Tôi tên là Nhược Kiến Nam, còn cô? Tôi tên là Mộ Ninh Uyển Ninh Quyển, tên cô rất đẹp <cười> Anh quá khen tôi Mộ Ninh Quyển nhìn vào gương mặt điển trai của Kiến Nam Ẩn trong đôi mắt kia là vô vàn ấm áp Không giống như ai đó Ninh Quyển, nếu cô không ngại Có thể cho tôi chụp một tấm ảnh có được không? Mộ Ninh Quyển đưa ra mất mấy giây Nhìn thấy trên tay anh Đang cầm máy chụp ảnh Cô đừng hiểu lầm, tôi là nhiếp ảnh ra À được thôi Nhưng mà phải chụp cho thật đẹp nha, không là tôi đánh cho anh đó. Được thôi. <cười> Mộ Ninh Quyền cứ thế mà trở thành người mẫu cho Nhược Kiến Nam. Trong lúc chụp ảnh, Nhược Kiến Nam nhìn vào đôi mắt của Mộ Ninh Quyền. Cô gái nhỏ có đôi mắt rất đẹp, nhưng mà bên trong đó lại ẩn chứa. Một nỗi buồn rất lớn. Nét buồn đó cô khiến cho anh nhìn vào lại có chút đau lòng. Xong rồi, rất đẹp nha. Tôi nghĩ cô nên làm người mẫu. Uầy, anh lại trêu tôi rồi. Tôi nói thật mà, đi thôi. Tôi mời cô ăn cơm trưa, xem như là quà gập mặt. Vậy thì tôi không khách sáo đâu nha. Thẩm Linh ở trong phòng làm việc mà tâm tư, rối như tơ vò Cô ngồi trên ghế, ánh mắt thân thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Em tản nhẫn đến mức muốn con tim mình không có ba hay sao? Câu hỏi của Bạc Thanh Phong cứ lập đi lặp lại trong đầu cô, giống như một mũi tên xuyên thẳng vào qua trái tim của người làm mẹ. Đau đớn vô cùng Có người mẹ nào mà lại không muốn dành Tất cả những thứ tốt đẹp nhất Cho con của mình chứ Thẩm Linh cũng đã từng nghĩ đến Việc nói chuyện với tiểu ngôn với anh Để cho hai người nhận nhau Để thằng bé có đầy đủ cả ba cả mẹ Mỗi lần nhìn thấy bé gọi Cố dạ bạch là ba Trong lòng của thẩm Linh liền có một cảm giác Chua sót Dù sao thì tiểu ngôn vẫn là đứa trẻ Vẫn cần đầy đủ tình yêu thương Của cả ba và mẹ Có phải là cô ích kỷ quá rồi không? Cô lo sợ khi mà Bạc Thanh Phong biết được sự tồn tại của tiểu ngôn, anh sẽ cướp thằng bé khỏi tay cô, sẽ không để cho mẹ con cô gặp nhau nữa. Thẩm Linh cô có thể mất đi tất cả, nhưng mà chỉ duy nhất tiểu ngôn là không thể. Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo Thẩm Linh trở lại với hiện thực. Cô đưa tay dai dai vùng huyệt thái dương đang đau nhức Đôi mày phượng nhíu chặt lại, nhấn nút nghe. Alo, Thẩm Linh, Ninh Nguyễn. Có tìm em không? Không có, sao vậy? Hai người xảy ra chuyện gì sao? À, không có gì Nếu cô ấy không tìm em Vậy anh cúp máy trước Thật hiếm hoi Thật hiếm hoi khi mà cố dạ bạch Lại không hỏi tham về cô Như vậy cũng tốt Cô không cần phải tìm lý do để mà tránh mặt anh Cơ mà khi nãy anh ấy nhắc tới Ninh Uyển Hai người họ không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ Cả buổi chiều hôm đó, Thẩm Linh không có chút tâm tình nào để mà làm việc. Cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, suy nghĩ mãi về câu nói của Mạc Thanh Phong. Liệu cô có nên để cho hai người họ nhận nhau hay không? Chiều tàn, đêm buông, Thẩm Linh lê đôi chân nặng trĩu về nhà của mình. Dù sao thì cô cũng muốn biết, tiểu ngôn có muốn nhận lại ba hay không? Về tới cửa nhà, đã nghe thấy tiếng một lớn một nhỏ đang cãi nhau. Thẩm Linh thở dài một hơi. Giá mà cô cũng có thể vô tư, vô lo giống như tiểu lộ thì tốt quá. Những chuyện xảy ra trong cuộc đời cô giống y những câu chuyện ngôn tình lãng mạn mà nữ chính nào đâu phải là cô. Suy cho cùng thì thế giới hiện thực không thể nào mơ mộng như trong ngôn từ trong tiểu thuyết cả. Ai? Mẹ! Mẹ về rồi! Mẹ! Dì tiểu lộ ức hiếp tiểu ngôn! Thằng nhóc thối ta này! Dì ức hiếp con lúc nào chứ? Thẩm Linh bất giác mà bật cười giá mà cuộc sống cứ bình yên trôi qua như thế này Thì tốt quá Nhìn gương mặt non nớt của tiểu ngôn Thẩm Linh lại nhìn thấy bóng dáng của anh trong đó Tiểu ngôn giống mặt thanh phong như đúc Cứ y như là phiên bản thu nhỏ của anh vậy Nói ra lại thấy đau lòng Đứa con cô mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày Sinh ra lại giống với người ta Không sót điểm nào Đúng là đẻ thuê mà Thẩm Linh ngồi xuống Cưng chiều nhéo má đứa con trai bé bỏng của mình, trong lòng lại mềm mại cả ra, cô nghiêm túc nhìn cậu, dịu dàng hỏi. Tiểu ngôn, mẹ cho con gặp ba, con có chịu không? Mẹ, tiểu ngôn cũng có ba sao? Câu hỏi ngây thơ của cậu con trai 5 tuổi, mạnh mẽ, đánh một đòn đau đớn vào trong lòng của thẩm linh. Cô khó khăn lắm mới có thể mỉm cười với cậu bé. Ờ, dĩ nhiên rồi, mẹ sẽ cho con gặp ba. Yeah! Dì tiểu lộ! Dì nghe thấy ngôn ngôn có ba rồi kìa. Nụ cười vô tư của trẻ con khiến cho thẩm linh thở vào nhẹ nhóm. Cô sẽ để cho anh nhận lại thằng bé, dù sao thì họ cũng là quan hệ huyết thống. Nếu như, nếu như anh muốn nuôi thằng bé thì cũng không sao, chỉ cần không ngăn cản mẹ con cô gặp nhau là được. Bữa cơm tối đơn giản nhẹ nhàng trôi qua, suốt bữa tối tiểu ngôn cứ nhắc bà mãi. Cho đến khi cô dỗ bé con đi ngủ, thằng nhóc vẫn là nắm tay cô thủ thỉ. Mẹ ơi, mẹ đã hứa sẽ cho tiểu ngôn gặp ba rồi nha. Ừ, mẹ hứa. Ngoan, đi ngủ đi con. Sau khi quan sát thằng bé đã yên giấc, thẩm linh rón rén ra khỏi phòng. Tiểu ngôn chắc chắn là mẹ cậu đã đi ra ngoài thì liền ngồi dậy, đưa tay xuống gối, lấy ra một chiếc điện thoại. Ba à, mẹ đã đồng ý cho con gặp ba rồi đấy. Tít. Tiếng chuông thông báo tin nhắn đã gửi đi thành công. Trong quán ba, Lăng Tiêu ngồi đối diện Mạc Thanh Phong, ánh mắt thích thú mà nhìn gương mặt đau khổ của người đàn ông trước mặt. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi anh ta mới lại có dịp nhìn thấy Mạc Thanh Phong như thế. Này, lại bị vợ đá à? Tên chó má nhà cậu lại ngứa mồm rồi có đúng không? Hà, <cười> tức giận. Vậy thì, bị tôi đoán trúng rồi. ha <cười> Mạc Thanh Phong đen mặt nhìn lăng tiêu Cái tên bằng hiểu này của anh giỏi nhất Chính là cười trên nỗi đau của người khác Nếu như không phải là hắn đã từng giúp đỡ anh Thì ngay bây giờ có lẽ Hắn đã sớm nhập viện rồi cũng nên đang lúc tức giận Mạc Thanh Phong nhìn vào tin nhắn đang hiển thị ở trên màn hình điện thoại Khóe môi lại kéo lên Một đường cong đẹp đẽ Cậu có phải là đang Đau quá hóa điên hay không Cậu có muốn ăn đòn có đúng không <cười> làm gì có Nhưng mà cậu có biết Cậu và cô ấy giống nhau ở điểm nào không Không Chính là một người cố chấp Còn người kia thì lại quá cứng đầu Đúng vậy Nếu như còn yêu nhau Thì cứ quay về với nhau đi Đâu ai cấm cản Hà cứ gì cứ phải tự dày vò nhau như thế Một người thì âm thầm làm đủ mọi cách Để mà bảo vệ người kia Người kia thì lại cứ cho rằng Đối phương không có tình cảm gì với mình Tại sao lại không trực tiếp Gặp nhau một lần, đem toàn bộ khúc mắt mà nói rõ ràng ra, dày vò nhau như thế. Vui lắm hay sao? Mạc Thanh Phong bị Lăng Tiêu nói như vậy thì cũng không phản bác câu nào. Chỉ im lặng nhấm nháp ly rượu vang hảo hạng ở trên tay mình mà thôi. Lăng Tiêu nói không hề sai. Anh quá cố chấp. Còn Thẩm Linh, cô lại quá cứng đầu. Nếu như hai người đều có thể mỗi người nhường nhau một bước thì có lẽ chuyện cũng đã không đến nông nỗi như thế này. ai bảo ai bảo Mạc Thanh Phong lại yêu một người phụ nữ tên Thẩm Linh đó chứ. Nên thôi, tất thảy cứ để cho anh nhường cô vậy. Mạc Thanh Phong uống cạn ly rượu thì liền cảm thấy có chút say sầm Mọi thứ trước mắt đều dần mờ nhạt, anh nhắm chặt đôi mắt lại rồi lại mở ra, nhìn hình ảnh Lăng Tiêu ngồi đối diện dần mờ dần rồi chỉ còn lại một màu đen tam tối. Hai, Mạc Thanh Phong, cậu đừng có trách tôi. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cậu và cô ấy lẩn quẩn không đối thoát trong cái mớ bỏng bong hốn độ này thôi nha. Lăng Tiêu là người chứng kiến tất cả mọi thứ. Anh chứng kiến Mạc Thanh Phong vì Thẩm Linh mà cầu xin anh. Từng nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của anh ta khi mà đứng nhìn cô từ đằng xa. Từng nhìn thấy anh trong bộ dạng say khướt vẫn cứ gọi tên Thẩm Linh rồi âm thầm rơi nước mắt. Đau khổ đến như vậy. Nhưng mà vẫn không nói lấy nửa lời than vãn. Chỉ cần cô bình an. Thì mọi thứ Mạc Thanh Phong làm đều đáng giá Làng tiêu lấy điện thoại ra Dùng SIM rác để mà nhắn tin cho thẩm linh Sợ dĩ anh có số điện thoại của cô Là vì cô đã để trong hồ sơ bệnh án Vào lần khám trước đó Cuộc gọi được kết nối Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trầm ấm mà dịu dàng Ngại quá Cô có phải là thẩm linh Vợ của anh Mạc đúng không ạ? Thẩm Linh đang nhấm nháp ly cà phê sữa ở trên tay thì nhận được cuộc gọi. Câu nói của người ở đầu dây bên kia xém chút nữa là khiến cho cô sạc nước rồi. Trong lúc còn đang chưa biết trả lời như thế nào thì người bên kia đã nói tiếp. Anh ấy đã uống say đến mức bất tỉnh rồi, cô có thể tới đây đón anh ấy hay không? Mạc Thanh Phong say đến bất tỉnh sao? Chuyện này trước đây cô chưa từng nhìn thấy bao giờ nha. Hay mấy năm qua anh đã thay đổi rồi cũng nên... Thầm Linh muốn từ chối, nhưng sau khi mà nghe được câu nói tiếp theo của người bên kia, thì lời từ chối chưa nói ra đã bị nuốt ngược vào trong. Tôi có một vài chuyện quan trọng liên quan đến cô và anh ấy. Nếu như cô muốn biết thì xin hãy tới đây, tôi sẽ nhắn địa chỉ. Người bên kia tắt điện thoại, rất nhanh. Một tin nhắn được gửi đến. thẩm Linh nhìn vào tin nhắn, liền thở dài một hơi. Cô đứng dậy, lấy vội chiếc áo khoác rồi bắt taxi. Đi đến địa chỉ mà người kia đã gửi Chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar Thẩm Linh gửi tiền cho tài xế rồi xuống xe Cô lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại khi nãy Tôi đến rồi Đợi một chút sẽ có người ra đón cô Tắt máy Một cô phục vụ với gương mặt non nớt từ bên trong bước ra Nhìn thấy Thẩm Linh thì nở nụ cười cúi đầu chào cô Thẩm Linh có đúng không ạ? À? à phải là tôi Mời cô đi theo tôi Cô phục vụ trẻ dẫn đường cho Thẩm Linh đi đến trước cửa phòng bao 237 thì dừng lại. Thưa cô, người cô muốn tìm đang ở bên trong. Cảm ơn. Cô phục vụ rời đi. Thẩm Linh lịch sự gõ cửa. Bên trong chuyển ra tiếng nói. Vào đi. Thẩm Linh mở cửa đi vào. Gương mặt quen thuộc của ai đó đập vào mắt cô. Thẩm Linh ngạc nhiên nhìn anh ta, vô thức gọi. Bác sĩ lăng. Sao lại là anh? À, đã lâu rồi không gặp. Gió đêm lạnh lạnh thổi qua mái tóc vàng bồng bềnh của cô thiếu nữ Khiến cho những sợi tóc bay loạn trong gió Một ninh Uyển một mình lang thang trên bãi biển Khi những tia nắng cuối cùng đang bắt đầu dần tắt đi Nhường chỗ cho những ánh vàng dịu dàng của mặt trăng xuất hiện Trăng đêm nay quá sáng, vừa to vừa tròn Hệt như một cái bánh trắng tinh giữa bầu trời đêm đen tính lặng Một ninh huyền từng bước chân thật chậm đi trên bãi biển Trên tay cô đeo chiếc tai nghe Bluetooth đang nỉ non một lời bài hát buồn. Muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong bình yên. Muốn đi tìm một nơi để mà ngồi khóc cho vơi sầu. Để em được mạnh mẽ đi về phía xa con đường. Tìm hạnh phúc cho người con gái đã mất đâu tiếng cười. Lời bài hát Hãy buông tay em, cứ vang lên trong tay, như là thay cho những lời mà Mộ Ninh Uyển muốn nói. Lời bài hát này sao lại đúng với tâm trạng của cô đến thế? Nhưng mà từ trước đến nay, cô dạ bạch chưa một lần nào nắm tay cô, thì làm sao có chuyện buông tay mà xảy ra chứ? <cười> Nực cười. Cô chọn một tảng đá to rồi ngồi xuống. Hôm nay, cô diện một bộ váy màu xanh nhạt. Cộng thêm một mái tóc vàng bồng bềnh cùng làn da trắng nón, khiến cho cô trông như một nàng tiên cá xinh đẹp trong những câu chuyện cổ tích vậy. Cô thẳng thở nhìn ra mặt biển. Biển đêm thật đẹp. Từng làn sóng lan tan trôi dạt vào bờ biển dưới ánh sáng huyền ảo của ánh trăng, cứ lấp lánh mái, nhìn vô cùng đẹp mắt. Một cốc nước nóng ấm áp vào má cô, mùi cà phê sữa lan tỏa trong không khí thật thơm làm sao. Mộ Ninh Nguyễn đưa mắt lên nhìn, lại bắt gặp đôi mắt ấm áp của nhược kiến nam. Ồ, oh, tôi lại may mắn gặp được nàng tiên cá trong truyền thuyết rồi đây này. <cười> Nói tôi nghe xem, cô bị mắc cạn à? Lời của kiến nam chọc cho mộ Ninh Nguyễn phải bật cười, nhìn cô giống như nàng tiên cá bị mắc cạn lắm sao? Anh thật khéo tưởng tượng. Mộ Ninh Nguyễn nhận lấy ly cà phê sữa từ tay anh, mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn. Nhược kết nam bị nụ cười của cô Hút hồn mất rồi Nụ cười của cô sao mà buồn lên vậy kiến nam cởi chiếc áo sơ mi Trên người ra Toát lên người cô dịu dàng nói Đừng để cảm lạnh Cảm ơn anh Ninh Uyển Cô biết không Nụ cười buồn của cô Khiến cho người khác Phải đau lòng đấy Cô dạ Thẩm Linh Hay là Nên gọi cô là Mạc Phu Nhân đây nhỉ Lăng Diêu nhìn về phía thẩm Linh Âm thầm đánh giá Quả thật thì không biết nên xưng hô như thế nào cho phải phép. Hay là gọi một tiếng chị dâu nhỉ. Dù sao thì cũng xém chút nữa. Lăng tiêu đã trở thành em rẻ, dưới trướng của bạc thanh phong rồi. Ờ, hay gọi chị dâu nhỏ. Cứ như vậy đi, ha ha. Thẩm Linh nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt. Hay nên nói anh ta là thân xác người lớn, nhưng mà tâm hồn bé bỏng nhỉ. Cái gì mà chị dâu nhỏ kỳ cục, cười cũng kỳ cục. Ây, chị dâu nhỏ, mau vào đây ngồi đi. Thầm Linh gật đầu bước vào, rồi tiện tay đóng cửa. Cô đưa mắt nhìn mạc thanh phong, nằm bất tỉnh gục đầu ở trên bàn rồi lại nhìn sang Lăng Tiêu bằng ánh mắt ẩn chứa, chút sát khí. Lăng Tiêu nhìn thấy một màn này thì liền cười, nhún nhún vai với cô. Chị dâu nhỏ, đừng có mà dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi sẽ là không làm hại cậu ta đâu. Bác sĩ Lăng, anh cứ gọi thẩm Linh là được rồi. Nụ cười cả lơ phát phơ trên khuôn mặt đẹp trai của Lăng Tiêu biến mất. Thay vào đó là ánh mắt đen láy như thể nhìn xuyên thấu tâm tư ngồi đối diện. Thẩm Linh bắt gặp ánh mắt đó, lại không hề có chút sợ hãi. Cô bình thản nhìn anh, đôi mắt tĩnh lặng lại ẩn chứa một sự lạnh lùng mạnh mẽ. Ánh mắt đó thật sự rất giống với Mạc Thanh Phong. Thẩm Linh cúi người, đỡ lấy cơ thể của Mạc Thanh Phong giúp anh dựa vào ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh đối diện với Lăng Tiêu. Bác sĩ Lăng, anh muốn gặp tôi có chuyện gì? Ừm. <cười> Có một vài chuyện tôi muốn nói với cô. Anh cứ nói. Cô chắc chắn mình muốn biết. Nói thật lòng thì tôi cũng không để tâm lắm. Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không ép. Rất tốt, rất thẳng thắn. Chỉ là chuyện này Mạc Thanh Phong không cho tôi nói với cô. Nhưng mà nhìn thấy hai người cứ dày vỏ nhau như vậy thì tôi lại không thể mà không nói. Thật ra anh muốn nói gì? Thẩm Linh, Mạc Thanh Phong cậu ấy rất yêu cô. Vậy sao? Trên môi thẩm linh nở ra một nụ cười lạnh, đôi mắt tĩnh lặng pha thêm chút diễu cợt. Anh ta hẹn cô tới đây chỉ là để nói với cô điều này thôi sao, thật nhàm chán. Lăng tiêu nhìn biểu cảm ở trên gương mặt của người đối diện, đáy mắt lộ ra một ý cười. Biểu cảm này của cô không nằm ngoài dự đoán của anh. Cô thẩm linh này chắc chắn sẽ cho rằng anh thật nhàm chán. Thẩm linh, có lẽ cô không muốn biết những gì xảy ra năm đó hay sao? Biết hay không? đã không còn quan trọng nữa. Chuyện xảy ra, giờ cũng đã là quá khứ rồi. Vậy nếu như tôi nói, năm đó cậu ấy vì muốn bảo vệ cô, nên mới làm như vậy thì sao? <cười> Anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao? Thẩm Linh, cô có biết năm đó, Mạc Thanh Phong suýt chút nữa, đã phải ngồi tù hay không? Một tiếng lùng bùng vang lên bên tai, Thẩm Linh không tin liền hỏi lại. Anh mới nói cái gì? Năm đó, cô bị người khác răng bẫy. Chỉ thiếu chút nữa là cậu ấy phải chịu ngồi tù oan vì cô đó. Sắc mặt của thẩm linh phút chốc cứng đờ, đôi mắt hoảng loạn, liên tục mà nhấp nháy. Cô họng khô khóc không nói nổi một lời. Lăng tiêu nhìn cảnh này, chỉ biết lắc đầu thở dài. Quả nhiên là Mạc Thanh Phong đã bảo vệ cô rất tốt. Đến một chút tin thức nhỏ nhất cũng không để cho cô biết. Cô có nhớ cái ngày mà cô bị bắt cóc, Mạc Thanh Phong đã cứu cô, rồi đưa cô đến bệnh viện không? Thẩm Linh nhìn lăng tiêu, đôi mắt xinh đẹp đã lấp lánh ánh nước. Ngày hôm đó, cô đang ở trên đường về nhà thì bị người ta bắt cóc. Chuyện hôm đó là có người cố ý răng bẫy để hại cô. Mạc Thanh Phong tìm thấy Thẩm Linh trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Lúc đó cô đang bất tỉnh, bên cạnh cô có thi thể của một người phụ nữ bị đâm nhiều nhát đang nằm ở đó. Mà trên tay cô thì cầm chính là hung khí gây án. Trong lúc Mạc Thanh Phong còn đang suy nghĩ thì đã nhận được cuộc gọi của trường Tam. Anh ta báo rằng xe cảnh sát đang đi về phía căn nhà nhỏ. Mạc Thanh Phong lúc này đã khẳng định chắc chắn có người đang nhắm vào thẩm linh. Nếu đã giăng bấy lại còn báo án thì rõ ràng là đã có sẵn chuẩn bị từ trước. Người đứng sau lưng át hẳn là muốn đưa cô vào tù. Nhưng người kia là ai thì anh lại không biết bởi họ ở trong tối còn cô ở ngoài sáng. Suy nghĩ cẩn thận một chút. Anh dùng khăn giấy, lấy con dao ở trên tay cô lau sạch đi dấu vân tay của cô. Sau đó anh lại trực tiếp nắm lấy cán dao để mà lưu lại dấu vân tay của mình ở trên đó. Như vậy thì người mà cảnh sát tìm tới sẽ là anh. Chỉ cần là mục tiêu không bị dính bẫy thì người bí mật kia sẽ phải lộ diện. Giản xếp ổn thỏa, anh ôm lấy cô đưa vào trong xe, rồi lái xe men theo con đường nhỏ dẫn ra thành phố, đưa đến bệnh viện. Dừng lại một chút. Làng tiêu quan sát người phụ nữ đối diện, mặt cô lúc này quả thật là cực kỳ xấu, có lẽ cô vẫn không tin người đó là thật. Mà cũng đúng, lúc đó cô đã bị đánh thuốc mê bất tỉnh, làm sao có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà thẩm linh, cô có biết không, dù cho bầu trời trên đỉnh đầu cô có ập xuống, cô vẫn sẽ bình an sống vui vẻ đến hết đời. Bởi vì nếu trời có sập thì vẫn có mạc thanh phong thay cô chống đỡ. Sau đó thì thế nào? Chính là ba ngày sau, khi cô nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu ấy và nỗ hạ vi. Người cùng phòng với cậu ta hôm đó là mộ ninh hình, em gái họ của Mạc Thanh Phong. Mạc Thanh Phong có lẽ đã đoán ra được người trong tối kia là ai, thế nhưng mà vẫn là cần phải có chứng cứ để khẳng định nếu như để cho thẩm linh ở bên cạnh anh ta thêm ngày nào thì cô sẽ gặp nguy hiểm ngày đó. Vậy nên cách tốt nhất để bảo vệ cô chính là để cô rời xa anh. Mạc Thanh Phong biết Thẩm Linh sẽ đi ăn ở đó nên là mới cố tình mà dựng lên một vở kịch để khiến cho cô dứt khoát mà rời xa anh. Nếu như để cho Thẩm Linh ở lại bên anh và luôn phải nơm nớp lo sợ gặp nguy hiểm, thì Mạc Thanh Phong anh thả chọn cách khiến cho cô hận bình để có thể âm thầm bảo vệ cô từ phía sau. Thẩm Linh Ngày cô âm thầm bỏ đi chính là ngày Mạc Thanh Phong trở nên điên loạn. Cậu ta gần như đã lục tung hết mọi ngõ ngách của Thượng Lãng chỉ với hy vọng sẽ tìm được cô. Một tuần sau đó, cảnh sát tìm đến anh và anh bị giam lòng để mà hợp tác điều tra. Cuối cùng thì, vì có người khác tự đến đầu thú nên anh đã được thả. Thử nghĩ lại mà xem. Nếu đổi lại, người bị bắt là cô thì liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy sao? Sẽ không đâu. Người đó chắc chắn sẽ không để cho cô dễ dàng thoát được. Thẩm Linh nghe xong thì liền bất động. Những tin tức vừa rồi quả thật. Là nằm rất xa so với những gì cô nghĩ Đến bây giờ, não bộ của cô vẫn chưa thể tiêu hóa được Thẩm Linh Cô còn nhớ ngày cô sinh khó, trong lúc nguy hiểm Tại sao tôi lại đồng ý làm phẫu thuật cho cô không? Lăng Tiêu là một bác sĩ trẻ tuổi, tài năng xuất chúng Thế nhưng mà anh chưa từng trực tiếp động tay vào bất cứ một cuộc phẫu thuật nào Mà ngày đó, Thẩm Linh cô là người ngoại lệ đầu tiên Là vì ngày hôm đó có một kẻ kiêu ngạo đã đứng trước mặt tôi. Cúi đầu xin tôi giúp đỡ. Cô có biết không? Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta mất bình tĩnh đến mức rơi nước mắt. Cô thử nghĩ xem, Mạc Thanh Phong là người như thế nào? Từ trước đến nay anh ta đã bao giờ phải cúi đầu trước mặt ai chưa? Thậm chí là khi xé rách bản hợp đồng trị giá vài trăm tỷ, anh đến một cái chớp mắt cũng là không có. Vậy mà vì cô, Mạc Thanh Phong anh lại chấp nhận cúi đầu. Trước mặt bạn tâm giao của mình, chỉ để cầu xin lang tiêu có thể giúp cô qua khỏi cơn nguy hiểm. Khi nhìn thấy mẹ con cô bình an vô sự, anh vui đến nỗi rơi nước mắt, thẩm linh. Cô có biết không, có khi nào cô nhìn thấy một bóng người theo dõi cô chưa? Cô biết Mạc Thanh Phong đã âm thầm đứng từ xa nhìn cô bao nhiêu lần chưa? Cô biết giữa đêm tuyết đầu mùa. Một mình anh đơn độc đứng trước cửa nhà cô chưa Nhìn cô vui vẻ bên cạnh một người khác Mà cõi lòng tan nát hay không Thẩm linh Cô cho rằng bản thân mình Có thể tự lực mà sống Bình an vui vẻ một cách thuận lợi hay sao Vậy cô có biết Bao nhiêu sóng gió to lớn ngoài kia Đều luôn có mặc thanh phong che chắn Cho mẹ con cô không Cô có biết Bao nhiêu lần cậu ta say khướt Nước mắt đầm đìa gọi tên cô hay không Cô có biết Mỗi bước đi của cô đều có Mạc Thanh Phong đi trước để mà dọn sẵn đường đi cho cô hay không? Thẩm Linh, cô có biết cậu ấy đã yêu cô nhiều đến thế nào không? Và cô có biết cô đau một, cậu ta đau mười không? Lăng tiêu nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, bản thân anh cũng là đàn ông. Nỗi đau mà Mạc Thanh Phong đang chịu đựng thì cũng giống như anh là người đang trải qua vậy. Nhưng giữa anh và Mạc Thanh Phong lại khác nhau một chút. Làng tiêu nhớ mộ ninh hình Nhưng mà không thể gặp Còn Mạc Thanh Phong thì gặp được Nhưng lại không thể chạm vào Thử hỏi ai đau hơn ai Dạ thẩm linh đã không còn giữ được bình tĩnh nữa Trên khuôn mặt kiều diễm kia Đã giải đặc một tầng nước mắt Hóa ra từ trước đến nay Cô lại ngu ngốc đến buồn cười như vậy Cô cho rằng mình có bản lĩnh Để mà tự sinh tồn Đủ năng lực để bảo vệ mình Nhưng cô sai rồi Thẩm linh từ trước đến nay Cậu ấy chưa từng bỏ rơi cô, chưa từng để cô một mình phải chịu ấm ức. Cậu ấy vẫn luôn đi theo ở phía sau cô, âm thầm bảo vệ, che chở cho cô. Chỉ là cô chưa từng quay đầu nhìn lại nên mới không thấy được những gì mà cậu ấy làm vì cô. Những gì cần nói thì tôi cũng đã nói hết. Quyết định thế nào vẫn là do cô. Nếu như có thể, tôi vẫn hy vọng cô sẽ cho cậu ta một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội. Một cơ hội để sống thật với lời mách bảo của trái tim mình. Cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi, bây giờ thì xin phép cô tư chuẩn trước. Vừa giết lời thì Lăng Tiêu đã bay ra ngoài cửa mất rồi, căn phòng tĩnh lặng, giờ chỉ còn lại cô và anh mà thôi. Thẩm Linh đưa tay chạm vào gương mặt anh Tú kia, vết thương trong tim cô dấy phút này lại đau đớn rỉ máu, hóa ra cô lại nhu nhược đến vậy ư? Mạc Thanh Phong, có phải em đã quá kỷ rồi không? Có phải em đã làm cho anh đau lòng nhiều lắm đúng không? Mạc Thanh Phong Anh muốn em phải đối mặt với anh như thế nào đây? Thẩm Linh nhắm mắt Cố gắng ép dòng chất lòng ấm nóng chảy ra ngoài Trái tim cô đau, đau lắm Cô luôn oán trách anh lạnh nhạt với cô Trách anh lạnh lùng bỏ rơi cô Trách anh làm cô đau lòng Nhưng nhìn lại mà xem Người đàn ông này đã hy sinh cho cô nhiều biết mấy Đã âm thầm bảo vệ cô chu toàn biết mấy Còn cô thì sao? Hết lần này tới lần khác, đều tổn thương anh. Mặc Thanh Phong, em xin lỗi, là em, là em quá ngu ngốc, không nhìn thấy những việc mà anh đã làm cho em. Em xin lỗi. Ở một nơi khác, tại căn phòng nhỏ, ở ngoài bìa rừng. Đỗ Hạ Vi bị đám người kia vũ nhục một cách tàn nhẫn. Cơ thể cô lại bị lột sạch, không một mảnh vải che thân nằm bất động ở trên sàn nhà lạnh lẽo. Khắp nơi trên cơ thể đều để lại những dấu vết ái muội của cuộc giao hoan, hay nói đúng hơn là những vết thương do đã bị cưỡng bức. Đỗ Minh Tuấn và Lâm Bí Kiều tìm được cô ta, cả hai đều như không thể tin vào những gì mà họ đang nhìn thấy. Cô con gái cưng của họ bị người khác làm nhục một cách không thương tiếc, trên khóe miệng còn vương lại một vết máu. Hạ Vi Lâm Bí Kiều lao đến, ôm lấy cơ thể của Hạ Vi. Nước mắt nước mũi đều chảy tèm lem cả rồi. Bà ta cởi chiếc áo khoác lông cửu ra, chùm lên cơ thể cô ta để che lại những nơi nhạy cảm. Đô Hạ Vi nằm trong lòng mẹ mình, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài xuống. Thật thảm hại. Mẹ, mẹ ơi, con đau lắm mẹ ơi. Ngoan, ngoan không khóc. Có mẹ ở đây rồi. Mẹ sẽ không để cho bọn họ ước hiếp con gái ngoan của mẹ nữa đâu. Tại sao vậy mẹ? Tại sao anh ấy lại tàn nhẫn với con như vậy hả mẹ? Con, con... Lâm Bí Kiều ôm chặt lấy con gái mình. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc đến thương tâm. Đã biết bao nhiêu lần Lâm Bí Kiều khuyên con gái đừng cố chấp yêu Mạc Thanh Phong nữa. Người đàn ông đó rất tàn nhẫn. Sẽ có thể làm hại cô bất cứ lúc nào. Đều tại mẹ. Đều là lỗi của mẹ. Nếu mẹ cố gắng kéo con ra xa cậu ta thì mọi chuyện đã không như lúc này. Con gái mẹ, mẹ xin lỗi con. Những chuyện trước đây của Mạc Thanh Phong và thẩm Linh, bà ta đều biết rõ. Bà ta biết người Mạc Thanh Phong yêu là thẩm Linh. Nhưng mà khi anh mất đi một đoạn ký ức thì Đỗ Hạ Vi lại muốn chen chân vào. Cũng vì thương con gái nên bà ta mới mắt nhắm mắt mở để cho cô diễn kịch. Để cho Mạc Thanh Phong nhận nhầm cô ta và thẩm Linh. Nếu như lúc đó bà ta kiên định hơn một chút, không để cho Đỗ Hạ Vi càng ngày càng lún sâu vào trong đoạn tình cảm đơn phương ấy thì biết đâu. Biết đâu chừng cô con gái nhỏ này đã tìm được một hạnh phúc thật sự thuộc về đời cô. Đỗ Minh Tuấn nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong đầu lại hiện lên một đoạn ký ức của ngày xưa. Người phụ nữ đó thải chết chứ nhất định không chịu để cho bản thân mình bị vấy bẩn. Chỉ là đáng tiếc cho phận hồng nhang, bạc mệnh. Người phụ nữ đó lại chọn nhầm người để yêu. Rồi cuối cùng, chính là bị chính người yêu đấy đẩy vào chỗ chết. Người mà bản thân ông lại không thể tránh khỏi trách nhiệm Hít một hơi dài Cha đi những báo tố nơi đáy mắt Người đàn ông lớn tuổi Bước thật chậm về phía người vợ và con gái mình Chúng ta đưa con bé vào viện trước đã Ngoài trời vẫn đổ tuyết Cái lạnh buốt giá của mùa đông Sao mà sánh được sự lanh đéo trong trái tim của một con người Đỗ Hà Vi khóc mà như cười Xem như là tiễn đưa bản thân mình một đoạn cuối Cô gái điên cuồng chạy theo mạc thanh phong đã chết rồi Đã chết tâm rồi Một Ninh nguyện đang yên vị trên chiếc giường to lớn trong phòng khách Thì lại có tiếng gó cửa Nghĩ là người phục vụ mang đồ ăn lên Nên là cô nhanh nhào chạy ra mở cửa Cánh cửa được mở ra Đồng tử trong mắt cô co rút lại Nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình Mà trái tim lại lạc mắt một nhịp Cố dạ bạch đang đứng trước mặt cô Ánh mắt sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mộ Ninh Uyển. Vất vả lắm, anh mới tìm được tới đây. Mộ Ninh Uyển ngây người nhìn anh. Người đàn ông trước mặt này chính là người đã lấy đi sự trong trắng của cô, rồi trả lại cho cô bằng ba từ. Anh xin lỗi. Cô yêu anh là thật, nhưng thứ cô cần là tình yêu xuất phát từ con tim, chứ không phải là sự thương hại hay là trách nhiệm gì đó. Cô không cần. Theo anh về. Xin lỗi, chúng ta không thân. Em làm loạn đủ chưa? Cút, tôi muốn ngủ. Cố dạ bạch hít vào một ngụm khí lạnh. Nghiến ra nghiến lợi nhìn cô gái nhỏ ương bướng trước mặt lại giận dối anh rồi. Được rồi, anh xin lỗi. Chúng ta về nhà trước rồi nói chuyện có được không? Ngoài ba chữ anh xin lỗi ra, anh còn có thể nói được gì khác hay không? Vậy thì chúng ta không còn gì để nói. Môn Linh Nguyễn chuẩn bị đóng cửa lại thì cổ tay bị một lực mạnh mẽ siết chặt lấy. Cô đưa đôi mắt trong veo lên nhìn anh Lạnh nhạt nói Buông tay ra Theo anh về Không Cô cố gắng để mà rút tay mình ra Nhưng mà mỗi lần bị như thế Lực xiết từ tay anh lại mạnh đến mấy phần Một ninh Uyển cảm thấy đau Cô cắn chặt môi dưới Một chút biểu cảm đau đớn cũng không thể hiện ra bên ngoài Quả thật là người đàn ông này chưa từng dịu dàng với cô cố dạ bạch nhú mày Hình như anh đã dùng lực hơi quá Chẳng lẽ cô không thấy đau hay sao Bàn tay xiết cổ tay cô cũng nới lòng một chút Nhưng mà vẫn nhất định không buông ra Một nam một nữ Đứng ở trước cửa phòng khách sạn Lôi lôi kéo kéo Đã thu hút ánh nhìn của không ít người Xung quanh nhìn vào Một người phụ nữ đi ngang qua Nhỏ giọng nói với người đàn ông bên cạnh Anh xem cô gái nhỏ này chắc chắn Là đang giận dỗi với chồng mình rồi đấy Giọng nói phát ra không lớn Cũng đủ cho cả hai nghe thấy Mộ Ninh Nguyễn nhìn anh Khóe môi kéo ra một đường cao lạnh lẽo Nếu không muốn bị hiểu lầm thì buông ra." Cố Bạch lập tức buông tay, nhìn cảnh tượng này, Mộ Ninh Uyển thật sự nghe được tiếng trái tim mình vỡ tan. Quả nhiên, là anh không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với em, tạm biệt. Nhìn thấy cô đóng sập cửa, Cố gia Bạch lại đưa tay ra, muốn bắt lấy tay cô thêm một lần nữa. Cánh tay anh bị một bàn tay khác giữ lại giữa không trung, Cố gia Bạch mắt nhìn bàn tay đang giữ tay mình. Lại nhìn sang chủ nhân của nó thì bắt gặp một đôi mắt đen quen thuộc, đôi mắt đó rất giống với một người. Động tay động chân với phụ nữ, thật sự là không được hay cho lắm đâu, anh bạn ạ. Kèm theo câu nói đó là một nụ cười ấm áp tỏa nắng, bàn tay cũng buông tay cố dạ bạch ra. Kiến Nam, sao anh lại tới đây? Tôi không ngủ được nên là muốn đi tìm chút gì đó để mà uống. Lại vừa vặn bắt gặp cái cảnh này, cô không sao đấy chứ? Ờ, tôi không sao. Ánh mắt ấm áp của anh quan sát cô một lượt, cuối cùng dừng lại ở cổ tay trắng nón, trên đó in hẳn một vệt đỏ, đôi mắt ấm áp bỗng chốc nheo lại đầy nguy hiểm. Anh ta là đang ước hiếp cô. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này.